là sau khi chúng ta thành thiền chúng ta đọc tụng kinh chúng ta nói chúng ta đọc lên câu và chúng con đọc lên câu do phước báo mà chúng con à, làm đây sẽ nguyện sẽ là duyên lành giúp cho chúng con giúp cho con à, thoát khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm trong tương lai thưa thầy như vậy có phải là à, những lời mong cầu thiện mà vẫn là mong cầu không thưa thầy xin thầy cho Ờ chúng con. Thì ngày hôm qua đã để thầy có nói là cầu nó khác với cái nguyện. Dạ. Cầu đó, nó khác cái nguyện. Ví dụ như bây giờ là là cái nguyện là mong rằng một ngày hai đời cái dục của người này. Ví dụ như vậy, cái đó là nguyện. Thì cái đó muốn và cái cầu. Cầu đó, là nó nó mang tính chất là làm lợi gì cho cá nhân mình. Còn cái vui á là lại là làm lợi cho người, cho người khác. Cái cầu và cái nguyện á là nó khác nhau. Thường thường á người ta nói là có người nói là bây giờ mình làm cái việc gì đó cũng đừng có cầu xin cái gì hết á. Thì, thì thì thầy mới trả lời thế này. Tức là nếu mình làm cái việc gì đó mà mình cầu xin nhiều quá á thì không tốt bằng là không cầu xin gì cả. Nhưng mà nếu mình không cầu xin gì cả thì không tốt bằng là là có nguyện. Bởi vì có nhiều người ấy thì cứ cho rằng là mình làm rồi là thôi cho đừng có đừng có cần quan tâm gì nữa hết thì như vậy cũng không phải là tốt. Nhưng là nếu như mà mình làm mà mình cứ cầu đệ được cái này được cái kia ấy, thì thì cái đó thì không được. Nếu mình nếu mà nguyện á thì là cầu tốt hơn là không cầu nữa. đó. cho nên ngày hôm qua thầy nói cái cái uh, ba la mật đó. thì đến chân thật ba la mật tức là đã đã đã thấy được thực tánh pháp rồi tức là đã sống với thực tánh pháp rồi còn gì nữa. nhưng mà sau đó là nguyện được ba la mật, nguyện lên được. tức là bây giờ giả sử bây mình giác ngộ rồi thì nếu mình giác ngộ rồi thôi, mình cứ không gì thôi cũng được cái đâu có sao đó nên mà là mình mình thấy mình đã từng đau khổ cho nên mình cảm thông với những nỗi đau khổ của của người khác cho nên mình muốn là chia sẻ những cái đau khổ đó đôi khi để, để chỉ cho họ thấy ra cái con đường thoát khổ đó thì cái đó là nguyện lực thì cái đó không phải là cầu có một câu nói mà thầy đọc mà cái câu nói nó bằng tiếng Anh nên mới giải đáp là thế này, đây là nếu như mình á mà muốn cho mình hạnh phúc đó, thì mình còn gặp đau khổ. Nếu như mình muốn mình hạnh phúc đó, thì mình, mình sẽ còn gặp đau khổ. Nhưng mình nếu mình muốn cho người hạnh phúc đó, thì mình cũng hạnh phúc. Dạ. Yeah tức là nếu mà mình mà chị, chị muốn cho mình hạnh phúc thôi thì thì thường thường là mình sẽ gặp nhiều chuyện nó sẽ không hạnh phúc như mình nghĩ à ví dụ bây giờ mình hạnh phúc tức là mình nghĩ hạnh phúc là một cái gì đó à bây giờ mình nói là có tiền nhiều là hạnh phúc thế thì là hiện mình chưa đủ tiền là mình thấy đau khổ rồi à, thực ra càng muốn hạnh phúc chừng nào thì càng đau khổ nhiều chừng nào những một cái người mà chấp nhận đau khổ thì người đó là hạnh phúc à, cho nên đó, cầu á là mình muốn cho mình được thêm cái gì đó nhiều hơn, nhưng mà thật ra càng muốn thêm nhiều hơn ấy, thì nó càng khổ hơn. À. Mà mình cũng thấy thôi, tức là có nhiều người á thì thích làm cái nhà thiệt lớn, cái sau rồi lau chùi, dắt dọn rồi với người rồi đủ thứ mệt quá rồi thôi, sau này cứ là bán cái nhà đó rồi <cười> mua cái nhà nhỏ nhỏ vừa ở thôi, <cười> ngày nay tức là thực ra đó là là mình nhưng mà nhiều khi mình hay gì mình cũng mong là nhiều hơn như vậy đã thành đấy nhiều khi đó, mình càng muốn là hạnh phúc mình càng càng càng muốn nhiều chuyện nào đó thì là càng đau khổ cho nó cái người xưa người ta nói là thi đi túc tiềm túc đại túc hà thời túc thi đi nhà tiềm nhà đại nhà hà thời nhà tức là tức là nếu mình mình nhàn thì mình cảm thấy trong ngay trong công việc của mình đó mình thấy nhàn ngay trong công việc của mình đi chứ đừng có đợi nhàn có nghĩa là không có công việc gì cả mà ngồi chơi không phải như vậy mà mình cứ làm công việc một cách nhàn nhàn nhàn thì thì mình có cái nhàn còn cái đủ thì bây giờ mình tới cái đâu mình cũng đủ được ấy nếu mà mình cứ muốn nhiều hơn nữa thì thì nước bận cũng bao giờ đây là là là có đủ được Cho nên ấy, nó cũng có một cái câu đó là ti túc bất đại, ti chỉ bất nhục, tức là nếu mà mình biết đủ thì mình cũng không không có đời, mình biết đủ rồi thì mình cũng không có mong đời nữa, à, còn mình biết biết dư là thì cũng nhục, bình thường, thường người ta cứ cố gắng một tiếng tới tiếng tới tiếng tới sau mình một hồi đó là là thế nào cũng là ba vấp rồi Rồi lúc đó là mình sẽ, mình sẽ cảm thấy nhức nhận Thế nên cái, cái đời sống mà Ti tốt Tốt Thật ra tất cả các pháp tu Không phải nào của mình Một cái chức là Làm thế nào để mà mình Mình trở về với cái hiện đại là Làm sao mà mình uh, Thân tình Trong sáng ngay trong cái hiện tại này là là là, là được thì nguyên lý là như vậy. Tại sao mình niệm phật, tại sao mình trì chú, tất cả những cái đó là cũng đều chỉ là để cho mình trở về, Vào mèo với cái hiện tại mà không mong cầu gì nữa, không mong cầu gì cả. Thì có một cái điều rất kỳ lạ là chính khi mình trở về với cái hiện tại mà không mong cầu gì cả, thì lúc đó mình mới bắt đầu thấy thật sự hạnh phúc ra gì. Còn mình còn có một cái, một cái lực mong cầu đó, thì là còn đau khổ trong cái cuốn mà cái cái thư thầy trò đó trong thư thầy trò nó có một cái thư mà của một cái người mà người chị mà bình uống thư mà gần chết nằm trong nhà thương người em vào thăm thì khi người em vào thăm thì người chị thì lúc đó, đó người chị ấy, là trước đây đó, cái người em thấy là cái người chị là có rất nhiều cái cái tham vọng muốn cái này muốn cái kia muốn cho tiền này mà nhà thì giàu lắm nhà thì giàu cho nên khi mà bị bệnh ung thư như vậy là đưa qua Singapore để mà chữa, mà Singapore cũng thua luôn, thì là đành phải về nằm ở nhà thương bệnh viện ở Hà Nội, tức là ở đó thì là để chờ chết thôi. À. Nhưng mà đến một cái lúc đó, mà bắt đầu chỉ ngồi để chờ chết thôi, đó. tức là không còn cái cái hít thở cũng còn cái mong ước gì nữa cả thì chị mới bắt đầu thấy ra hạnh phúc chị thích bắt đầu thấy ra hạnh phúc liền thì... khi người em mà tới thăm á, thì người chị mới hỏi người em là Em cũng biết hạnh phúc là gì không người em rất ngại <cười> nghe bởi vì cái người chị đây cái người mà cứ muốn là thế này thế kia trước đây đó luôn luôn là muốn con phải thế này muốn chẳng phải thế kia muốn nhà để phải thế này muốn nhà cửa phải thế nọ là cứ luôn luôn là cứ mong cầu Bây giờ khi chị ở đây hỏi người em, này, em là Em có biết hạnh phúc là gì không? Thì cái, cái, cái người em cũng, biết đó, cũng không biết tại là sao Thì người chị nói rằng là Chính là em đang ngồi bên chị đây là hạnh phúc đó. Tức là cái hạnh phúc mà mình Thật ra tại sao mình là mong cầu quá nhiều người, Tại sao bây giờ chị em đang ngồi bên nhau đây là hạnh phúc đâu Tức là gì đấy khi lạ đó Đến cái lúc nào đó mà người ta thực sự là buông xuống. Và tôi thực sự không không còn món cầu gì đã, thì lúc đó chính là cái lúc hạnh phúc nhất. À, mà cái lúc đó đó người ta bị đó là đó là thầy chưa nói đến một cái mặt khác. Khi người ta buông xuống hoàn toàn một không còn một chút mong cầu nào nữa. Thì lúc đó đó nó mất cái trung tâm. Bởi vì con người mình nó lúc luôn luôn luôn là nắm giữ một cái trung tâm là Cái trung tâm đó chính là cái ta luôn luôn là mình dám nắm giữ cái trung tâm này tại sao ở bên trình đồ bên mật tông người ta niệm chú người niệm niệm niệm mọi người cứ tin tưởng vào vào chú vào vào học ở bên đạo thiên chúa người tin vào chú thực ra cái mục đích là để phá cái trung tâm đó phá cái trung tâm mà con người luôn luôn là dựng lên cho mình một cái trung tâm ngay cả đôi lúc nếu mình hữu hiếu thì mình niềm Phật cũng đang tạo ra trung tâm cái là mình vận tạo ra một cái trung tâm một cái cái gì đó để an toàn luôn luôn là mình muốn giữ cái an toàn mà khi khi cái người bố ra hoàn toàn là bây giờ không là cái gì nữa cả không còn mong đợi cái bất kỳ cái gì nữa cả thì lúc đó cái trung tâm nó mất đi mà khi cái trung tâm của mất mất đi đấy thì có người mình nó đồng với bản bản đó à, tức là nó không còn cái tướng nữa nó mất cái tướng luôn thì nó trở về với cái tánh mà trở về với tánh thì nó đồng với thể tánh của tất cả bản pháp của chư Phật luôn. Không? Thì cái đó nó mới ý nghĩa thực sự của cái cái cái cái mà nói lên tây phương là gì tức là mình niệm Phật tới đến lúc mà mình không còn không còn gì nữa cả thành ra thật ra cái quan niệm mà cái quan mình có một quan niệm nó bị sai nói chung là người mà chưa không thấy rõ nguyên lý đều sai là mọi chỗ này cứ tưởng là mình đem cái vật gì thì nỗ lực cá nhân của mình để mà mình đạt được cái tức là cái cái mình đem cái nỗ lực hữu hữu hạn của mình á để đạt được cái vô hạn mình đem cái sinh diệp của mình để đạt được cái một không sinh không diệt thì nó không thể có được thì cái cái đó, đó nó chỉ là khi mà tin người ta còn tu và mà đang cái nỗ lực cá nhân của mình mà định mà tu mà, mà làm tu cho thật tốt tu làm sao người tu càng ngày càng tốt hơn à, để mong cầu đạt đến một cái tốt đẹp hoàn toàn đó. thì chính là là đang tu theo đạo Bà Bồ Tát Bồ Tát Bồ Tát Bồ Tát Bồ Tát Bồ Tát Bồ Tát Bồ Tát Bồ Tát Bồ Tát Bồ Tát Bồ Tát Bồ Tát Bồ Tát Bồ Tát Bồ Tát Bồ Tát Bồ Tát Bồ Tát Bồ Tát Bồ Tát Bồ Buông bỏ đi cái người mình đi Tức là mình không còn có cái bạn nhà Không còn có cái xa, không còn cái trung tâm nào nữa cả Mình hoàn toàn buông xuống Tự nhiên nó mất cái trung tâm đi một cái Thì tự nhiên thấy hóa đồng với tất cả mọi thứ Cái đó là cái đầu tiên mà người ta chạm phạm cái thực cánh Pháp Tức là cái Pháp tánh Cái thực cánh Cái cánh mà cái, cái, cái, cái, cái, cái Pháp Chân, chân đế được gọi là cái cái thực tánh chân đế là cái pháp mà nó là cái cái, cái thực tánh muôn đời của Phật pháp của của pháp còn mình nữa thì mình cứ ở trên cái lao sao trên cái sóng mình cứ muốn thế này muốn thế kia muốn tài tài tài hoa mình muốn cứ muốn cho nên cứ tài hoa mình cứ muốn mình từ A mình muốn đến B B là đến C đến cứ đến hoài cứ đi hoài thì mình cứ là cái nó gọi là sinh tự luồn lội còn khi nào mình buông hết tất cả những cái đó, Mình chấp nhận mình như mình đang làm thì lúc đó, đó mình lại chạm phải được cái cái mà hôm qua thầy nói là cái thái cực mà nó một của của dịch lý đó mà nói thái cực tức là dù lúc đó là đang đang ở trong cái cái tường là uh, thái thế là tường bĩ hay là tường Cảm thì khó gì đó thì buông đi cái cái mà cái cái cái cái cái tính đó thì nó sẽ trở về đồng với cái, cái cái thể tánh của của cái cái cái tánhực. Rồi, cho nên cái không cầu là như vậy. Nên mà khi mà đã không cầu rồi hết mà đã trở về được với thể tính rồi hết thì khi đó cái tâm nó trở nên rộng lớn vô cùng. Rồi, cho nên cái cái mà cái cái mà sở dĩ Đức Phật dạy là mình cũng không vô tướng, vô tháp vô cầu đó là đệ mình đừng có đừng đừng có khởi lên một cái cái cái, cái mong muốn gì để mà Để mà, mà cầu toàn cái, cho cái cái cái cái cá nhân cái bạn nạn nữa thì chính khi mà mình buông xuống hết cái, cái trung tâm đó đi ấy, thì lúc đó mình mình sẽ hòa vào cái cái cái thực tánh chân đế cái tính chất giác ngộ của tất cả các cái cái người giác ngộ đó là cái tính chất giác ngộ theo chỗ đó chứ không phải là mình hiểu theo cái nghĩa thay là mình cố gắng tu tập để mình đạt được cái bậc thánh này được đạt được bậc thánh kia rồi đạt được cái thánh nọ như thai như vậy không phải kiểu đó mà chính là khi buông ra đó khi mình buông ra đó thì mình mới là trở về lại với cái mà cái thực tánh buông được cầu <cười> câu phải là cầu chứ nguyện nguyện cho mình có tiền não muốn nằm chấm thuốc giúp người nào không? không bây giờ thế này cái đó thực ra là phải cầu mà thực ra là nguyện khi nguyện á là nhờ thầy cái, cái nguyện như thế này đúng ra cái người á cái người mà người ta đạt đến cái, cái giác ngộ rồi á thì lúc đó cái mường đó nó là mường là cái mường vì tha muốn à, chia sẻ để, để tha trì cái chúng sanh thôi, cái còn không, không không không cầu gì cả nhưng mà bên này là làm tức là khi mình đã biết đi đúng hướng thì bây giờ mình mường đi đúng hướng Thì cái cái mường đó nó cũng công cái hay là thế này bởi vì trong cuộc sống là nó nó, nó nó rất nhiều hướng, thí dụ như bây giờ thế này, mình uh, mình giúp bố thí, giúp đỡ cho người khác, thì thì tiếp sau mình sẽ giàu, mà tiếp sau mình giàu rồi á, mình lại không không có một cái cái cái, cái hướng đi mà đúng á, thì mình giàu rồi mình mới bắt đầu lại lại có tiền của bắt đầu ăn chơi ở anh đời lúc là nhiều cái tiền đó để làm những điều ác đó. Ví dụ như vậy. Cho nên người ta mình nguyện á, mỗi lần mà người ta làm cái việc thiện gì á thì tên nguyện là nguyện được đạt chánh pháp. Nguyên cái là việc làm này đó là cái việc làm để mà để mà mà mà loại trừ cái bản ngã cái, cái cái tham sân si cái u diệt. Tổng thể là cái cái cái việc làm này là để mà à, là đạt được một cái cái gì đó thức lực nguyền tức là cũng giống như kiểu người thầy nói đấy, đặt đúng hướng. tức là thay vì mình mình nếu mình cứ để như vậy á, thì nó có thể là nó sẽ ra lung tung, nó có thể ra lung tung ấy. nhưng mà nếu mình đặt đúng hướng thì nó nó sẽ nó sẽ ra được hướng tốt. như vậy ở đấy cái nguyền ở đây là nguyền nguyền đi đúng hướng, nguyền để xả ly cái cái bản ngã, nguyền để xả ly cái, cái cái cái tham đắm cái ô nhiễm thế nên là cái cái tập nguyện đó đó cái đặc nguyện này á là thực ra là cũng để giúp cho những cái người mà, mà còn tu tập chưa thấy rõ thôi chứ còn nếu mà thấy rõ rồi á thì không cần nữa không cần cái nguyện đó nữa bởi vì cái người đã thấy rõ thì ví dụ như vậy bây giờ mình sai thì thấy sai là mình điều chỉnh ngay cái sai đó cho không cần nguyện gì cả nhưng mà cái người mà chưa thấy được á thì cái người đó nguyền nguyền tức là để cho tất cả những cái việc làm của mình nó nó đi đúng một, một cái hướng thì có nhiều người đó có nhiều người là bố thí hoa để kiếp sau làm được làm hoa hậu <cười> <cười> mà không biết rằng là làm hoa hậu đó, là sau này nó sẽ rất khổ mấy người người làm mấy người mà làm hoa hậu là khổ vô cùng nhưng mà trong cái đó mình nó cũng giống như cái người này đang làm phó giám đốc rồi tự làm làm giám đốc có lời sung sướng hơn ai vậy muốn lên làm giám đốc cái đó còn khổ hơn nữa mình tự rồi làm phó giám đốc mình mình khổ cho nên nên giám đốc thì mình sẽ hết khổ nhưng mà nói như là a Ajan Pram ở bên úc thì ông nói là người ta muốn người ta muốn hết cái khổ này để đạt được cái cái cái lạc kia nhưng mà thực ra người ta chỉ đổi cái khổ này qua cái khác cái khổ khác mà thôi <cười> người ta không biết rằng là người ta chỉ đổi cái khổ này qua cái khổ khác ví dụ như là, có một hồi xưa hồi xưa đó con ông sư ông sư, sư, sư, sư bàn của thầy ông cứ ngồi ông cứ nói với thầy ông nói mình tu mình tú đâu có ai chăm sóc mình thì nếu mình ra đời mình lấy vợ thì có vợ con mà tính chăm sóc sau này mình già mình có vợ con chăm sóc ông nghĩ như vậy <cười> nhưng mà ông cứ ra đời ông lây bờ rồi ông biết <cười> ông biết là là như thế nào à. cho nên thực ra đó đã, bây giờ ông thấy ông tu hành ông thấy là à, không không có ai bàn bài bè bàn bà, bà, bà với mình à, bây giờ muốn ra, muốn ra đời để mà có lập bờ lập bạn này nọ nhưng mà thực ra đó, chính là đi đội cái, cái cái khổ này tức là bây giờ ông đang ông thấy khổ mà ông muốn là sẽ, sẽ hết khổ thực ra là chỉ đội cái khổ này qua cái khổ khác thôi mà đến đời này mình cái câu nói cái câu câu nói đó rất là hay tất cả mọi cái mà mình muốn đạt đến đó, thì mình tự đó là sẽ sung sướng nhưng mà thực ra là nó nó tới đó nó sẽ gặp một cái khổ khác cho nên á niết bàn không phải là mong cầu để đạt đến một cái mà tối tối ưu mà chính là buông đi không không cầu gì cả thì nết bàn đó là nết buông điếm còn cầu gì cả thì lúc đó là nết bàn còn á, nhớ là cái điều này khác này không cầu là khác còn mình đáp ứng nhu cầu là một việc khác cái chuyện nhu cầu nó khác với cái chuyện cầu cầu là tham cầu còn cái nhu cầu là khác ví dụ như bây giờ Thầy cần nước nhu cầu là Thầy uống nước không không có nước để uống là không thể nào nói lâu được thí dụ như vậy thì cái đó là nhu cầu, à, thì cái nhu cầu là khác, Chứ đừng có nghĩ rằng là nói thầy nói không cầu thôi, bây giờ ngồi đừng có cầu dưới chân nữa được. <cười> <cười> Đúng, cái nhu cầu là phải đáp ứng cái nhu cầu, bởi vì nhu cầu chính là cái cái tất yếu của đời sống. ví dụ như hồi thầy nói là cái cái trái mít non, thầy lấy cái, cái ví dụ trái mít non, nấu nấu cần phải cầu là chín nó cứ làm tròn cái việc cái mít non của nó thôi à, nhưng mà cái nhu cầu của nó á là để làm tròn cái mít non này á, thì nó phải hút hút nước hút phân bón lá nó phải thợ đó là nhu cầu nếu không á thì không thể nào mà giữ được cái mít non nó mà nó chết luôn cái đừng nói là tới chín không cầu là không cầu tới chín bởi vì cái trường chín á cho nên bên đạo thiên chúa có không cầu cầu đó là rất hay con cứ lo việc của Chúa còn việc của con để Chúa lo. Mà cái câu này có thể đổi lại thành Phật giáo mình cũng vậy, tức là con cứ sống tùy duyên thuận pháp, còn việc của con á, thì để pháp lo. Nếu là, nếu con cứ sống đúng tốt thì mọi, mọi chuyện, chuyện là pháp sẽ lo hết. Còn nếu mà mình đã, đã không, sống không đúng tốt rồi á, thì giờ cho mình có muốn cách mấy cũng không nên nào được, phải không? Thế nên đấy không cầu là khác nguyện là khác và nhu cầu là khác Thế nên mình phải mình phải thấy lo hết đấy đức phật là người chỉ dùng những cái lời để khai thị cho mình tự thấy thôi trong kinh phật á có một cái điều mà mà phật tự mình á là nhiều khi cũng phân biệt được điều này đọc tu kinh điển nguyên thủy đấy là toàn bộ lời dạy của đức phật là để mường ngôn ngữ để chỉ thị thật không còn cái sự thật đó như thế nào đó thì lại để mỗi người từ từ thấy đấy. ví dụ như bây giờ à, thầy nói là à, này nước này uống đi, đó, thì nói từ đó, nói từ đó là là, là là là có bao nhiêu, gì, nói gì mấy nước đây uống đi nói gì đó. nhưng mà cái cái người cầm cái ly này mà uống đó, thì mới biết là nó là cái gì. mới hấp nhận được nó là ngọt, chua như thế nào thế nào đó. thì cái đó người đó mới mới từ mình thấy ra thế nên phải chấp tâm về đi tác vô cái nhu ý tức là mỗi người từ từ kinh nghiệm mà thấy ra thì uh, cái ngôn ngữ nó không có diễn đạt được thế nên bởi chính vì vậy thế nên thầy mới hôm qua thầy mới nói đó đạo Phật khác mà Phật giáo nó khác đà Phật tức là chính đức Phật là người giác ngộ bây giờ nghe chỉ cái gì là cái đó là đúng cái đó là như thật rồi đó còn bây, bây giờ, giờ đó, đó, mình chỉ nghe qua cái ngôn ngữ của ngài mà cái ngôn ngữ đó thì đâu có cái nước đây uống đi thì bây giờ nước đem cái câu đó ra mà cứ nói cho mọi người thì cũng ai biết dùng gì hết. Nhưng mà cái cái cái nước nó nằm đây mà thầy nói nước đây uống đi thì nó là hoàn toàn khác. Lúc đó mình mới là cầm cái nước này mình uống mình mới biết nó là cái gì. Thì nên khi đức Phật ngài chỉ tham vào sự thật thì người đó giác ngộ ngay đến sự thật đó. đó. À, mà sự thật đó nó cũng phải là ở đây đức Phật ngài đưa đưa ra nó ném đi như lấy nước đây uống đi. Mà tất cả những sự thật đức Phật ngài chỉ ra đó thì đều đã sẵn có trong mọi người, không có ai hơn ai hết, tất cả mọi người đều có hết, nhưng mà Đức Phật ngày ngày mình nói Ngài hơn là bởi vì Ngài đã thấy ra tất cả những cái đó, còn mình ừ. không thấy ra nên mình mình cứ tự mình không có gì hết, chỉ một có hơn là hướng cái chỗ là Ngài thấy ra được hết cái cái tất cả những cái mà cái thật đó, còn mình không thấy ra, không thấy ra cho nên mình mới chạy đi tìm lan can, mình lan can chạy đi tìm nó và mình cũng biết rằng là mình có hạn vậy thôi cái khác nhau là khác nhau từ đó ví dụ như thế này cho nó dễ hiểu giờ mình có một cái một cái cục kim cương nó giá trị là bằng uh, số tiền là giả trị nhân là 10 tỷ đi thì đức phật cũng có một viên kim cương mà cũng giá trị cũng 10 tỷ thôi tức là mình với ngài hoàn toàn bằng nhau tất cả chúng sanh sinh ra trên cuộc đời này tất cả chúng sanh sinh ra trên cuộc đời này là hoàn toàn giá trị bằng nhau hết nhưng mà khác nhau ở cái chỗ là Phật là đã hoàn toàn thấy ra cái giá trị đó, còn mình thì không thấy ra nên mình cứ mình cứ là phải đi tìm kiếm tìm kiếm đường đây đường đấy mà tìm kiếm cái cái mà mà không ra gì cả, còn cái cái mà mình có sẵn có đó thì mình cũng biết, Nó khác nhau là khác chuyện đó thôi, chứ còn khi giác ngộ đó thì hoàn toàn bằng nhau, chẳng lẽ là Phật Phật A hơn Phật B, là. B là hơn Phật C sạch, Phật giác ngộ là bằng nhau đấy. Tại vì tất cả mọi người đều đã bằng nhau sẵn rồi ngay từ đầu. Biết đăng ngay từ đầu. Bây giờ mình thấy một cái người đó họ giết người cướp của, họ làm những việc phong ác. Thực ra mình mình mình khinh thường người đó rồi mình muốn là giết hại cái người đó đi, thí dụ như vậy. Nhưng mà thực ra đó Thế cái cái cái cái tội của họ là cái tội họ không nhận ra được cái cái giá trị thực của họ cho nên họ mới làm chuyện đó này thôi còn mình nhận ra được ít một phần nào đó giá trị cho nên mình cũng làm cái điều đó nữa còn đức Phật là những người đã nhận ra hoàn toàn cái giá trị của mình rồi cho nên không còn làm bất kỳ cái điều gì để tìm kiếm bất kỳ điều gì hết nếu như mà mỗi người mỗi khác ấy, thì sao lại không vô tướng vô tác vô cầu Đó. người này không vô tướng vô tánh vô cầu thì nó sẽ ra khác người kia không vô tướng vô tánh vô cầu thì nó sẽ ra khác nên làm sao không bằng nhau được nhưng mà cái chân lý đó nó, nó đã bằng nhau ở ở tất cả mọi người đó cái giá trị nó, nó nó tuyệt đối bằng nhau ở đây mọi người rồi đó. Thế định cũng tưởng là mình là thua người kia cho nên cái mình cho là mình thua người kia cũng là ngạ màng đó không phải là mình hơn người ta mới là ngã mạc đó mà mình nói mình thua người ta của người mặc ngã mạc cũng có ai hơn ai thua gì cả chỉ có cái là cái người đó chưa thấy ra thôi thầy như yeah, yeah, yeah. uh, mình uh, mình đã phân được rồi nói là học tính là cùng cái ý nghĩa đó không khác là đức phật á thì đối với đức phật cũng có nói đến chữ phật tánh phật tánh hoặc là là ngũ phần pháp thân bộ phần pháp thân là giới định tuệ giải thoát giải thoát tri kiến đó là năm cái phần đó gọi là ngũ phần pháp thân ngũ phần pháp thân đó đó á cũng sai đó hay ta có cái có cái cho nên là nếu mà mình không hiểu là mình cứ cứ cứ, cứ hiểu lầm mình đã được phật hòa tại vì do cái người đó không hiểu không hiểu là mình có sẵn cái giới định tuệ giải thoát kia tri kiến cho nên cái người đó nó đức phật Ngài mới là đặt ra giới định tuệ chế định tức là tạm thời chỗ cái người đó là sử dụng cái giới định tuệ chế định cái đạn rồi đến cái lúc mà người đó nhận ra được cái giới định tuệ chế thì cái, cái, cái giới định tuệ từ tánh. cho nên thầy thầy có phân biệt ra hai cái loại giới định tuệ từ tánh và giới định tuệ chế định thì mình thường là nhầm lẫn cái giới định tuệ chế định với cái giới định tuệ từ tánh. Bây giờ, đó, năm Thị Kiều Trần Như thì trước đó là tu theo ngoại đạo, đâu có giới định tùy gì. Thế tại sao được Phật Ngài nhát Pháp thì là đắc đạo quá được không? Mà, mà mà không có giới định tùy thì không thể không thể đắc đạo quả Vậy thì giới định tùy đó là giới định tùy gì? Giới định tùy đó phải là giới định tùy tư tấn đó. Chứ, chứ, chứ đâu phải là giới định tùy chế định Sau khi à. Rất rất nhiều vị A-la-hán đang đạo quả mà chưa có giới định tuệ chế định gì hết Ngài chỉ chỉ tham vào cái sự thực, thực để thấy thôi Mà đến sau này đó vì người ta không thể thấy được cái thực đó Cho nên Đức Phật Ngài mới tạm thời sử dụng cái giới định tuệ giới định Thì cái giới định tuệ chế định này đó, Nó phải đến một cái mức mà gọi là tăng thường giới, tăng thường định, tăng thường tuệ Cái tăng thường này là mình dịch cũng hơi sai đó thăng thường là mình tưởng đâu mình giới mình dự sơ sơ rồi sau mình dự cầu cao hơn rồi cầu cao hơn mình tưởng đó là tăng thường bấn phải cái chữ tăng thường giới này tức là giới giới từ đanh còn cái giới mà của cái cái cái mà giới định tề mà chế định á là cái giới định tề đó giới định tề giới hàng tạm thời ứng cho những cái người sơ cơ hoặc là người ta chưa có thấy ra được cái cái thực tế ông Angulimala ông giết người như vậy mà sao ông đã đạt quả được. Ông ông mà u đa di đó, là nói là hàm giới, không có giới nào mà ông vô phạm. <cười> Thế về ta sao ông đã đạt quả được? Tức là ông đã đạt được cái tăng tăng thường giới, tăng thường định tăng định về mà dựa nó là a tì, sila, a tì samathi, a tì -sam chữ a này đó, tức là vượt bậc lên. Chữ a tì đó là bậc trên tức là cái giới bửu đền chứ không phải là cái giới một cái kiểu cái cái, cái kiểu mà, mà tạm thời mà a thĩ a thĩ là chữ a rồi chữ d chữ h chữ i tức là a thĩ nó vượt lên thì khi bắt đầu thì cứ tạm thời cái giới điểm về đó nhưng một khi vượt lên cái khỏi cái giới điểm về đó mới mới là mới vào được cái giới điểm về từ cảnh đó mà cái đó thì gọi là bản chất mà sáng suốt định tĩnh trong lành ở đây muôn người Và khi mình không bị che đấp cái gì nữa thì thì tự động cái cái sáng suốt định tĩnh trong lành nó nó chiếu chiếu tỏ ra à. cho nên có một vị thiền sư nói là tấm địa nhược không về nhập từ chiếu tức là nếu mà cái tâm của mình mà nó rộng lẳng trong sáng rộng lẳng thì tự nhiên ý tưởng nó sẽ chiếu nó giống như cái bầu trời đó người nhật nó tức là cái cái cái, cái, cái mặt trời người nếu cái bầu trời mà nó không, như bữa nay không có mây cái rồi gì được, nó nó sáng tối vậy đó à, mà khi nào có mây thế nó không sáng tối cho nên khi mà mà khi, cái, cái cái tâm mình mà nó trợ về lại cái sự sáng suốt định tĩnh trong nền của cái từ tánh thì nó từ nó chiếu sáng nó sáng có rồi à, là cho nên tôi nó, nói rằng là ở đây mọi người nó đã sáng có hết tất cả mọi thứ mà mình chưa, chưa chưa có phát hiện ra cho nên mình không có sử dụng được và mà mà cái cái khái không phát hiện đó đó là cũng một cái lỗi là do vì mình, mình tượng tưởng tượng nó quá cao thầy lấy một ví dụ như thế này thôi đó là mình mình tưởng một vị a-la-hán là quá cực kỳ là vĩ ứng là mình cứ tự tưởng tượng như vậy nếu mà như vậy á thì Đức Phật còn dữ dội hơn nữa. Được A La các vị A La, Đức Phật còn dữ dội hơn nữa. Thế mà Đức Phật là một hôm là có một cái người đó nghe, nghe đồn Đức Phật và ông ta từ thấy lực kính trọng Đức Phật, cho nên ông từ mặc y, từ mang y, mang bát, từ làm tuân sư. thì nhưng mà ông đi tìm Đức Phật. Ông đi tìm bức Phật ở trên đường đi tìm bức Phật đó. Thì ông đi lên cái chỗ đó thì trời trời tối, trời tối. Ông về đến nhà và cái nhà đó, ông xin tá túc. Thì cái người nhà đó người ta nói ông vô trong cái chuồng ngựa đó Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện đào tạo Bách khoa và cộng đồng sống tự tế zinh.vn.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 thì Đức Phật ấy, ngài cũng biết là cái ông này ông này ông tìm ngài và ông tâm của ông nó đã đạt đến cái lúc mà có thể là giác ngộ được Đức Phật ngài cũng đi đến cái nhà đó ngài cũng xin tán túc thì cái người cái người nhà đó, đó nói ông cũng vô cũng có một cái ông đã ở trong tùng người đó rồi bây giờ ông cũng vô ở với ông kia đi thì <cười> Đức Phật ngài vô trong cái tùng người đó nếu mà cái ông mà cái chủ nhà đó mà mà nếu mà Phật mà tượng tưởng tượng như xử lời gieo ướm lắm <cười> thì cái ông đó ông thấy là ông đã lo ông này ông <cười> rồi rồi chứ ông còn lo vô trùng ngựa làm gì? <cười> <cười> <cười> <cười> thì, mình phải biết là Đức Phật, <cười> tại nếu mình nghĩ như phóng đài lên quá dữ đó thì Đức Phật ngài mới đi vào trong cái trùng người đó nằm ở đó thì hai người mới gặp quen trong trùng người nên là họ thăm nhau thì Đức Phật Ngài hỏi thăm được ông kia ông mới nói là ờ, hỏi ông tu cái ai tôi tôi là tu cái phật gô tăng phật thích ca các ông có biết được phật thích ca là ai không nữa không thì đức phật Ngài cũng nói ta là phật thích ca gì nữa cả ngày nói gì cả Ngài ngồi Ngài mới nói tâm sở Ngài nói đạo này kia nói chuyện bài chuyện thật thì các ông thì ông giáng ngồi ra ông giáng ngồi ra một cái thì ông mới chết rồi Đây là Phật. <cười> Thế là ông về cho ông lại. Chứng tỏ ông kia ông cũng thấy Phật là ai mà. Thế là phải biết. Cho nên là. Đây là bậc a la Hán Bậc a la Hán Là cái bậc bình thường nhất. Trong tất cả những người bình thường. Bởi vì. Đó, nếu mà có một người bình thường nào. Nên cho là một người bình thường hết sức ra. Như thử là một cái người cái problema hoặc mà, làm cái gì đó đi. Xin bây giờ mà đụng chạm tới họ nó họ một từ á. Tức là họ cái, cái bình thường của họ nó vẫn còn có cái, cái, cái chỗ mà còn đụng chạm được. Còn một vị là A La hả là bây giờ có làm gì thì đó cũng không, không có thấy đụng chạm gì hết đâu. Tức là nó quá bình thường hết. Cái bình thường để cái thường mà không không có không, không có gì hết đấy Tức là một cái người bình thường nhất vẫn còn có một cái gì đó Đệ vào ta đây Còn A-la-hán cũng còn ta đây nào hết trơn Thế mà mình lại cứ tưởng là A-la-hán Phải là... <cười> là một cái gì đó mà ghê gớ Cho nên Chính vì vậy cho nên người ta mới mong cầu Lạc tự mà nói rất là chính xác Lạc tự nói là Tuyền thánh khí trí Tuyền thánh khí trí Tức là Bỏ cái lý trí mà tính toán mà Đệ mà đạt truyền thánh đi thì là thành thánh rồi. Chung thì cũng nói gặp phật giết phật, ở đây con đọc nghe cái. gặp phật giết phật đó là ý nói là là mình không tin tưởng vào bất kỳ ai, ừ. giống như Ngài sau lời thốt ấy. khi ngài đắc đạo đắc của a la hán rồi này nói giờ giờ ta không có tin tự gì ai nữa chứ <cười> nghe nói giờ thấy nghe nói cái mấy cái bề kia đó nói rằng ống này phản bội. Đức phật nói ông này là đại trí tuệ gì và ông thản bùi ông mới là mới tu một thời gian bây giờ ông là thản bùi phật, ông nói ông không tin ai hết và mới tới cái đức phật đức phật này mới xác nhận bằng một bài kệ trong bài kệ đó thì đức phật này nói là khi người mà đã đạt đến cái chỗ a la hán rồi đó, là không còn tin tưởng không còn bám víu không còn mong cầu đi tới bất kỳ một cái gì nữa người nó đã hoàn toàn buông xuôi đó chính là a la hán <cười> cho nên nhiều cái là mình vẽ đá, mình vẽ đá, đâm đá là mình, mình tượng tưởng tượng rồi mà mình khi chạy theo cái tưởng tượng của mình, nên mình phải trở về với cái đời sống rất bình thường của mình, mà khi mà cái tâm mình nó thanh tịnh, trong sáng với tất cả cái bình thường, cái cái từ mà tin tưởng, cái niềm thực giác của Đức Phật á chỉ có nghĩa đơn giản là thế này thôi, tức là về, trở về tròn vẻn, trong sáng với cái đang là thì khó đương nhận là vậy đâu, không có có có nghĩa gì cao chưa đấy, là, là mình là hiểu lầm là mình phải cố gắng mình định tin tấn là mình phải cố gắng, Rồi phải niệm là mình phải niệm niệm cho liên tục, định <cười> giác tức là mình phải biết cái này biết cái kia không, không phải, mình đi nam đi ngược <cười> đi ngược cái tên, thực ra là chỉ cần đợi về tò về trong sáng là như việc mình uống nước thì mình cứ uống nước đem mình về cùng đến đến đằng ngồi đi đến đằng một thì cái, ví dụ như bên tiền đồ người ta niệm Phật cụ búp tít là để đạt đến cái cái cái thân tỉnh trong sáng. À. Nên mục tông người ta niệm chú cụ búp tít là để trở về về cái cái thân tỉnh trong sáng. Mà cái thân tỉnh trong sáng đó là thì cái, cái, cái bậc đế mà thầy nói hồi nãy đó bình đẳng ở nơi tất cả mọi người ta thầy nhiều khi hiểu vậy nhưng mà cái tập khí cũng, cũng khó con uh, đi trên lại ví dưỡng như trong cô khu trong cái trường tư con cũng có hiểu nhẹ này đây khi mà khởi lên thấy nó rồi nó cứ khởi lên nhẹ nên giống như dụ khi con con không phải cố ý con hay cố ý thì như vậy nhưng mà nó quay không thầy như vậy thầy trò tiết cửu á thì cũng uh, thật tục gặp cái này. Không phải là tục tục, bây giờ này, ví dụ như đây. Thì này cái này thầy cột lại. Thì bây giờ là khảo ngựa đây. Thì nói là như vậy. À thì thì mở ra là cái mở ra là mình phải biết được mình cột ra bây giờ mình mở ra như thế là xong. Vậy thì thế này. Mình đã có một quá trình vì vô minh á dục cho nên mình cuộn vô rất là nhiều về thì đơn giản bây giờ là thế này trở về tròn rẹn trong sáng để thấy ra để thấy ra mà mở yeah. nhưng mà bây giờ mở là, bây giờ mình chưa mở bây giờ cái đang cuộn như thế này mình chưa mở mà mình mình cứ muốn ra thôi <cười> <cười> <cười> muốn làm sao mà nó đừng có thế này, làm <cười> sao đừng có được? Bởi vì mình đã mình đã cuộc nói như thế nào rồi á, thì bây giờ mình phải đợi ra thôi chứ không có cách nào mà. À, vì vậy cho nên á, tất cả những tập khí cái đó gọi là tập khí, tất cả những tập khí mà mình đã đã đã, đã tập nghiệm rồi á, bây giờ chỉ có một cách là đầu tiên á, cái việc đầu tiên một cơ bản nhất á là phải trở về là thân thể trong sáng dần tức là trở về với cái tâm thanh tịnh trong sáng người ta cho nên niệm phật niệm chú là như vậy tức là phải trở về với thanh tịnh trong sáng đã. rồi khi bắt đầu thanh tịnh trong sáng nó lấy cái thanh tịnh trong sáng đó lấy cái tâm thanh tịnh trong sáng đó để mà coi ví dụ như thế này cho nó dễ hiểu bây giờ làm mình là à, mình ngồi mình làm thằng thầy thằng bà gì đó giờ nó, nó thành một cái đóng chi phối rồi đóng một đóng chi phối rồi và bây giờ là mình, mình dùng nó đi ấy, thì mình không có chị để mà xài <cười> chị có đầu chị chị này thôi mà bây giờ mình dùng nó đi thì không cũng có, có mà xài nhưng mà bây giờ mình cứ rút rút rút rút luôn đâu cái thì nó nó càng thêm để chỉ có một cách duy nhất thôi là phải bình tĩnh sáng phốt lại mọi người mà nhìn chụp nhìn bình tĩnh mà nhìn sáng phốt mà nhìn nhìn để coi và thứ là nó trước cái mối nó nằm ở đâu khi khi thấy ra được cái cái cái mối của nó là nằm ở đâu mình dìp dìp coi thử, nó liên, nó nó liên hệ tới đâu bắt đầu mình rút ra đường chút dìp dìp dìp rồi mình rút ra đường chút nó từ từ thôi chứ chứ bây giờ mình nó lại sai ở một cái chỗ này bây giờ cái tâm mình sân nổi lên một cái là mình muốn làm sao chẳng nó đi liền mình phải mình phải xem từ cái cái sân nó là nguyên nhân nào mà nó khởi lên cái hậu quả của nó như thế nào à, đó là lúc đầu là tự thấy trước đầu là thấy vậy thôi, rồi sau mình mới thấy là nó sinh như thế nào, tức là nó khởi tâm thân nó như thế nào, rồi nó kéo dài như thế nào, rồi nó diệt đi như thế nào, mình phải thấy nó rõ. Mà cứ mình chưa rõ đó, khi nào mà mình nếu một người một hoàn toàn thấy rõ rồi đó, thì nó không bao giờ xuất hiện lại. Còn nếu nó còn xuất hiện lại, thì may mắn cho mình, may mắn cho mình là để mình còn thấy rõ, mình rõ nó thế thôi. bây giờ ví dụ như thế này đi. ngày nay mình ví dụ cho <cười> nó dễ hiểu. bây giờ có cái thằng ăn chuồng mà nó cứ vô thấy nó ăn chuồng nó nhanh ngoài. À, cái bữa đó đó, mình thấy cái bóng nó đi qua cả. nó đi mất tìm hoài cũng là Bóng pin chỗ nào cũng thấy. thứ mai mốt nó mình lại thấy nó xuất hiện một lần nữa. thì mình là muốn nó biến mất mình muốn nó biến mất nhưng bao giờ nó biến mất cái đó mình nó chỉ chờ mình là không không không can là nó vô cho nó biến mất ăn trộm là mình cũng can giác là nó biến mất Vậy thì bây giờ nếu mình can giác để một để một biết nó thì nó càng xuất hiện nhiều lần từ nào càng tốt của nó bởi vì mình càng biết mặt nó là một này biết nó xuất hiện lúc nào này biết nó xuất hiện cách thế nào này biết nó làm gì này nếu mình biết hết tất cả những cái đó thì không bao giờ sợ ăn rộn được, yeah. không bao giờ sợ ăn được. Tập khí của mình cũng vậy, mình đã mình đã gieo cái tập khí đó lâu đời rồi, cho nên bây giờ mà mình cứ đòi nó hết, mà trong khi đó mình cần phải thấy nó, thấy rõ nó nguyên nhân hậu quả của nó, thấy rõ cái sinh cái diệt của nó, thấy rõ cái cái lời cái hài của nó như thế nào. Thì khi đó mình mới có thể là không vì nó khó dễ mình làm, không khó dễ nữa Bây giờ, con là làm thầy thuốc Cho nên thầy lấy ví dụ thầy vuốt Ví dụ bây giờ thầy sang người vườn, thầy không biết cây gì con trồng là để mà làm cái gì hết trơn Thầy lấy cái lá mà, mà mà, mà cái lá nó đập ra mà, mà uống vô, cái lá đó nó để dùng để mà sổ Mình cũng biết cái mình đang vô ăn thú thịt nhiều cái rồi nó đau bụng. Ví dụ như vậy, đó là cái người không biết. Vậy thì bây giờ không phải là mình mình không muốn, ví dụ như bây giờ thầy vô đây thầy cũng biết gì cả cái thầy. Nụ cái cây đó thầy ăn nó đau bụng. thầy kêu người ta tới nụ bỏ hết bứt hết. Đó là sai Các còn cái người thầy thuốc người ta giỏi thì người ta sẽ biết là cái cây đó nó có tính dùng nó như thế nào. Thì người ta sẽ biết dùng liều đường nó. Vì thế nào Thì ấy, có thể nói rằng là Tất cả các pháp Nó có thật ở đây mình hết Thấy gì cũng có sẵn hết Mà tại mình không không biết rõ nó Cho nên mình sử dụng sai lầm Mà mình bị sai hại thôi. Còn nếu mình biết hết Tất cả những cái cái trong của người mình đó, Là cái gì ấy? Biết rõ hết Thế cả tham dân gì nếu mình biết rõ hết tất cả tham sân si, tánh tướng thể dụng của nó như thế nào thì gì như thế nào đấy, chúng bao giờ còn sợ tham sân si đâu? Nhưng mà mình là cũng chịu như vậy, mình chỉ mới thấy thấy mình ăn đau buồn một lần là coi như mình dỗ bỏ hết, buông, phó coi hết đời cái là ta. Nhưng mà nhiều khi bản thân mình cũng không phải là đau buồn nữa, là do người ta nói. Ví dụ như bây giờ mình tin Phật, Phật nói là sân nỗn được tham nó không được vậy vậy đi và coi chừng <cười> nhiều khi phật nói ý khác nhiều khi phật nói ý khác mà mình không biết mình chưa hiểu mà nói chung là mình chưa hiểu được đó cho nên đức phật ngày nói là thế nào là chánh biến tri phật nói chánh biên tri là thấy nguyên nhân hậu quả thấy sự sinh diệt diệt hòa và sự nguy hại của một Pháp thì khi đó mới là xúc ly của Phật. Cái xúc lý ở đây có nghĩa là mình độc lập với nó, mình không có bị ảnh hưởng, không bị nó chi phối nữa. Mình á thì có một cái cái cái thái mà cái trong đầu óc mình nó nó, nó, nó đã hình thành một cái một cái tập khí, cái tập khí nó cùng năng hướng những cái tập khí thấp răng đó. Đó là cái tập khí cứ nghĩ rằng là phải diệt cho xong mấy cái đó. Nó không phải mà là thấy ra, chẳng phải là diệt. Thấy ra chứ không phải là diệt, thấy, thấy ra được giống như là một thầy thuốc mà thấy ra được tất cả cái cây cỏ như thế nào, đó. thấy ra rồi là từ bây giờ ngủ ăn nhiên yên, ngủ yên, không có sợ gì nữa. <cười> Khi nào cần nhớ thì sẽ dùng cái nào, mà cũng không có vị tai hại gì cả. Giống như mình á, thì mình vô trong rừng mình sưởi cỏ, mà trong coi trong cái discovery đó, thấy có cái ông đó ống rất là lâu, ông vô trong rừng cũng tơi cái cỏ, tiện bơi, nhả luôn có người thì vô là chơi với tao sói, chơi với tao sói rất, rất bình thường cũng cũng bị gì, tức là người ta người ta hiểu thấu được cọc như thế nào, người ta hiểu thấu được tao sói như thế nào, cho nên người ta có thể vào trong tao sói và tao vào trong cọc chẳng có sợ gì đâu. Mình đó mình hiểu lòng mình đầu Phật rất là nhiều. Ví dụ như kia Đức Phật ngài nói là vô thường khổ, vô my. Thì mình đâm ra sờ cái vô thường khổ vô ngã để mình tìm cách nào đó để mà mình đạt được cái mà, mà không còn vô thường khổ vô ngã nữa Không phải như vậy Thực ra khi mình thấy ra được cái tính chất vô thường khổ vô ngã của các nữa Thì mình Nó là đương nhiên như vậy rồi cho nên mình không còn đòi hỏi gì cả Thì chính cái khác mà khi mình thấy nó là đương nhiên là vô thường khổ vô ngã rồi Mình đòi hỏi gì cả thì là không còn gì khổ cả khi nói là đó là giác ngộ giải thoát đó, <cười> chứ phải là giác ngộ giải thoát có nghĩa là mình thoát ra khỏi cái vô thường của vô ngã đó. cho nên nó có một cái ông, có một cái ông nhà văn, hình như người Đức cái người gì đó, ông hơi manh hết. Giang người Đức. Ông không hết, ông người Đức á. Ông nữa là ông, ông là đạo thiên chúa, và khi ông hiểu đạo Phật á, ông cũng hiểu một cách rất lợi khi là ông nói là ông không ông, ông biết cái câu chuyện mà câu chuyện dòng sông ấy. thì trong cái câu chuyện dòng sông nó ông có đề cập đến một cái đoạn mà hồi đó thầy đọc thầy cũng cũng hiểu tài xăng Ông đọc nói uh, trong trong cái nhân vật đó là tất đạt với là thiền hữu thì thiền hữu ấy, đi vào nghe đức phật thì là hoàn toàn tin đức phật và bây giờ cứ đi danh Phật để mà làm theo là được Phật gia. Còn ông ấy thì biết, ông nghe Đức Phật thì ông mới nói là, cái pháp của Đức Phật là hoàn hảo. Nếu mà có một chút sơ hở. Có một chút sơ hở. Cho nên là ông không theo. Ông đi ra tự mình sống các niệm của Phật đặt ra đây. Phải chớ ông giác ngộ. Thì đó, sau này thầy hiểu ra được cái chuyện đó, thầy đã hiểu được cái chuyện đó là thế này, mình sai là một cái độ cực kỳ sai là, đó là đức phật đó, mình ai đừng biết ha đức phật là tại qua là rất nhiều a tăng kỳ kiếp để thành phật, hay vậy không? Dạ, đó. ngài đã từng tu ngoài đạo, thậm chí là kiếp cuối cùng một con con tu nó ngoài đạo, vẫn còn là là là, là tu khổ hạnh nữa. Rồi sau đó mới là giác ngộ Vậy thì cái giác ngộ của Ngài đó Là một trải nghiệm Cực kỳ lâu dài thế thì bây giờ đó Ngài lại nói cái thành quả đó Tất cả cái thành quả mà Cứ Ngài nói đó Bây giờ mình lại đi học cái thành quả đó một cái Là mình áp dụng cái thành quả đó để thành Phật này Khi đó là chuyện hoang hoang ra ngược Tốt đó chính là tốt sở sợ hội nói chính là mình sở hở. thực ra đức Phật ngài chỉ nói trừ thật thôi. cái ngài không có, vài không có sợ hở. nhưng mình, cái sở hở chính là ở chỗ thiền hữu hoàn toàn tin tưởng vào như vậy mà làm như vậy thì thiền hữu không đạt được. nhưng mà ông này á, ông hiểu cũng hiểu đức Phật nói, ông hiểu được đức Phật nói, nhưng mà ông lại tại nghiệm tội lại. bây giờ cứ cứ giới thiệu như thế nói không? à bởi vì đấy giống như thế này bây giờ một cái một người làm toán thật giỏi bây giờ nó được tiến sĩ toán học đã từng là tại quan biết bao nhiêu cẩu từ nhân chia sai giải phương trình sai rồi cái này cái kia sai sai đến bây giờ nó mới đạt đạo và mới đạt được cái là tiến sĩ toán học thì thế bây giờ là bây giờ nó đưa ra một số công thức rồi bây giờ là nhất kể học, học sau này đó cũng cần khám phá cũng cần gì hết trơn á là cứ lấy cái cái cái đáp số đó mà mà mà ghi vô trong cái bài bài toán là xong rồi. <cười> cái, cái cái bài toán xong rồi cái là đặt cái đáp số vô là xong. Không chịu thực ra không chịu tự mình đại nghiệm. Không chịu tự mình thấy ra mà lại áp dụng cái cái, cái cái cái cái lời của các bạn mà hồi hồi hôm qua thầy đã nói rất rõ thực ra đức Phật ngày chỉ dạy cho cái, cái ông A đó thôi, cái bài kinh nói là đức Phật ngày chỉ dạy cho ông A đó thôi, không phải dạy cho người khác. Tức là trong trong kinh của Đức Phật, đó, cho nên Đức Phật ngày mới nói cái cái ví dụ cái loại cây đó, tức là người đến học Pháp của như lai giống như người đi tìm loại cây, thì Đức Phật ngày mới nói là có người đi vào trong rừng muốn lấy loại cây về nhưng mà lại lấy cành lá về người thì lấy cái, cái cái cái cái bọ về người lấy cái giáp về vì sao vậy vì người đó không thấy được loại cây còn một người khác thứ hai thì sau khi vào trong rừng đốn hết tất cả mọi cái cái cần cần nhẫn lá lột bỏ rồi bỏ cái giáp đi chỉ đểm cái loại cây về thôi sau cái đó được Phật nhà mình nói cái cô cuộc này nói là Người nào mà không được không thấy được cái chính là cái chính, cái phù là cái phù Nó tự cái chính là cái phù, tưởng cái phù là cái chính Thì người đó cũng bao giờ thấy được cái chính à ơn này, ra là này, này. Thế nên trong những cái mà học, và học giáo pháp của Đức Phật đó, Nếu mà không thoát ra được đó, Là nó đợi thành sai Thế nên Thầy phải có một ví dụ để mà chứng minh cái điều này Có một cái ở một nhà khoa học người ta mới muốn à có chân cung rít đó, nó đi cách nào Thì ông cứ là bắt cung rít về đó ông dùng máy dùng nhiệt nhất nhiều phương tiện để ông nghiên cứu và ông thấy rằng cuối cùng đó, ông đưa ra một công thức cục chân cung rít đi. Công thức rất chính xác, ông đặt thí nghiệm liên tiếp như thế công thức rất chính xác. Cho nên ông công bố cái công thức đó ra. Thì mè cung rít á anh Minh rít mè đó nó mới đẻ cái con nó mới thấy được cái công thức đó nói hay quá bây giờ kêu cái con tới tại đây ngày dài cho mà đi nói là bây giờ tiếng số một dỡ lên thì nó mới thế mà nói mẹ mẹ tiếng số một lần là, là tiếng vậy con nói bắt không nói học không? cái thua cái tiếng số một số hai số ba số bốn là cái gì cái đã nó cái thua sống rồi á bắt đầu bài mới nói tiếng số một dỡ lên thì nói dỡ đây chương số 2 dậy lên, chương số 3 dậy lên, thì thì cuối cùng nó nó bật đứng trội, nó đi cũng được. Cái kê kê kê con rết mè nó Dạy mấy lần đó, nó ngu quá đi, đi chết đi đi. cái này chạy đi nó đi. Rồi. là bởi vì sao? là nó ngược, làm ngược tức là cái nhà khoa học ấy, ta nghiên cứu từ nó cũng biết đi để ta ra công thức, cho cũng phải lấy lấy công thức để mà đi, ừ. hiểu không? Nhờ ý này đó nhỉ? À. Tự nhiên bây giờ mình lấy đáp số của Đức Phật thôi. rồi bây giờ mình cứ ngồi vào cầu, đá, một đà, mà mong cầu đáp biểu đạo hòa thứ đại hà mà nó hà la háo mà theo cái theo cái cái cái, cái ý nghĩa của mình ấy, à, theo cái quan niệm của mình ấy, thì nó sai nữa cho nên mấy cái ý cái ông ông khôn nên sáng nói là cái, cái ông tập đạt cái ông, ông, ông hiền dũ cứ tìm được Phật mà áp dụng ngoài không làm được bây giờ này bản thân mình nó mình cứ làm rồi mới bản thân mình phải từ, từ thấy cái sai từ thấy cái sai rồi mới là điều chỉnh thì mới được còn mình tự nhiên mình cho nó sai sai sẵn rồi hay là nó đúng sẵn rồi cho nên bây giờ mình cứ làm cái đúng rồi cái đúng chị phát xuất từ nhận thức ra cái sai chứ không phải là mô phỏng cái đúng lý tưởng ví dụ như bây giờ một một cái người họ đi giỏi họ đi giỏi là bởi vì nó họ từ bé nó té lên té xuống rồi họ từng bốc ngã rồi họ biết sai rồi dần dần dần rồi bây giờ bây giờ họ đi là không cũng còn bốc ngã nữa thì cái người đó đó là bây giờ mà sợ gì mà đi một cách hoàn dã đó là bởi vì trải qua không biết bao nhiêu cái sai mà mà học ra cái cái cái tiến trình của cái cái sự tụ tập nó là như vậy mình đến bây giờ mình cái áp dụng ngay cái đúng sai mà Đức Phật Ngài nói rồi cho nên mình mình cứ làm theo cái đúng thôi mình cứ, mình cứ làm theo cái đúng thôi mà khi mình, mình đi làm theo cái đúng ấy thì mình chỉ là bất diệt thôi cũng như bây giờ mình đóng vai như một ông vua thì cũng phải là ông vua. á? Bây giờ mình cứ mình thấy ông vua như là mình cứ đóng vai mình cũng đi như ông rồi mình cũng làm như ông cũng cũng phải là ông vua. mình chỉ bất <cười> mình chỉ bất trước thôi cho làm sao làm ông vua được. không làm ông vua đó thì khi người đó nó phải là phải có cái tiếng tên của nó thì nó đưa đến làm ông vua. đại khái như vậy. cũng như cái người kia mà học rồi, tới tin chiến sĩ toán thì phải là có cái tiến trình của nó nó mới tới đó chứ không thể bây giờ mà cứ đem cái cái mà mà cái kết quả mà đó mà đem mà mà, mà áp dụng được cái nên thầy không nói không không dùng cái từ áp dụng mà thầy chỉ dùng cái từ ứng dụng và và là là sử dụng thôi tức bởi vì mình có sẵn bây giờ mình ứng dụng ra mình mình sử dụng ra cho cái áp dụng là có một cái là của ai đó mình đem về mình áp vô mình dùng là gọi là áp dụng. Thì thường thường cái tu hành của mình đó là cứ áp dụng thôi, áp dụng công thức. Thế nhưng cái cách cái cách mà mà, mà, mà. dài vi giải pháp đó, thì mọi người sẽ tự sẽ học sẽ thấy hết. Không cần phải học mình nhớ nhớ, nhớ hết trường rồi đọc thuộc lòng đó không, không không kiểu đó. À. Bởi vì khi nói đến cái tâm nào cái tâm sợ nào á thì mình phải chỉ sau để cho người ta thấy rõ được cái tâm sợ và tâm, tâm tâm tâm đó tâm sợ đó như thế nào thì tự nhiên người ta không bao giờ quên nữa yeah. không bao giờ quên cả yeah. người ta có thể quên cái từ nếu là từ gì yeah. nhưng mà cái sự thật đó thì không bao giờ người ta quên thế nên cái cách cái cách mà mà, mà, mà, mà giải pháp của người tức là nói lên cái sự thật để cho mỗi người tự thấy ra chẳng bao giờ đưa ra một số cái công thức rồi nói bây giờ cứ theo công thức này mà làm mới là không có cái gì cái gì pháp đó, thực ra là nó nằm ngay trong đời sống này à, từ những cái nghề người ta chuyên nghiệm ra được á thì người ta mới nói thành công thức bây giờ mình đi học công thức là có trường giống như học là công thức Linh lừng công đít á chêng công đít phải trường học cái chêng công đít á bây giờ này Cái con công đít mè đó nếu mà nó hiểu đúng cái ý nghĩa của cái cái công thức chêng công đít đó thế nó phải nó phải giải thích cái này, biết con vô đây, bây giờ con đi chỗ này coi, để nó đi, bây giờ này, bây giờ con để ý thử là mỗi lần mà con bắt đầu đi đó là chân nào bước trước, Thì nó sẽ nói được nó nói được lên, là có gì đó thì chân này này, <cười> nó nói lên, chân nào bước thứ hai, Thì chân này có gì đó, tức là nói cái nào là nó biết cái đó. Bởi vì cái giác ngộ là giác ngộ cái có sẵn, chứ không phải là áp dụng một cái gì để vào để mà giác ngộ. Nhớ, là, nhớ dừng cái gì nói dùm đó. Không phải áp dụng bất kỳ một cái gì vào để giác ngộ, mà là giác ngộ cái đã có sẵn. Và bây giờ, xưa nay cũng nghĩ rất là cứ đi, nhưng mà ham chơi là không biết mình đi cách nào. Vì vậy cho nên nó đi nó có thể là bị tai nạn này đi được thứ nên nên đó bây giờ con biết mẹ đó, con biết con đi là biết trên nào, các bước lên chỗ cao thì thế nào trụ xuống chỗ thấp thế nào con phải để ý để thấy ra hết tất cả mọi chuyện đó. thì khi mà nó bắt đầu nó ý thức lại được cái cái đạo có sạch của mình thì nó sẽ tự hình ra là một người đi rất là là phong thạnh, cái phong thạnh đó mình vốn mà nó có sạch trong chính cái đi của nó rồi chân lý của mình chân lý đã có sẵn trong tất cả mọi người bây giờ chỉ cần tin tấn chân điểm tự giác có nghĩa là đợi về lại để mà quan sát lại để thấy lại đó. thấy lại với một cái tâm thanh tịnh trong sáng mà tâm thanh tịnh trong sáng đó nó cũng đã có sẵn rồi luôn để cái tâm thanh tịnh trong sáng đó để mà thấy ra phát thì như vậy là xong được, <cười> được nhận được nhận là vậy thôi đừng có đừng có cầu cần chuyện gì hết theo nữa đừng có À, còn nếu bây giờ mình cứ ngồi cứ cầu mà mà trong lúc đó mình đi mình không biết mình đi thì không đá à nấu ăn mà mình không coi thử là bỏ muối nhiều hay ít thì thế nào cũng bị mặn hoặc là bị lạc nếu mà mình không để ý để xem lúc nào thì dừng lại luộc rau thì thế nào cũng bị đau quá nhiều hoặc là đau còn sống đơn giản như thế nếu mình biết quan sát lại tất cả mọi mọi chuyện mọi hành động nói năng suy nghĩ của mình nên thầy nói là à, mình chỉ cần là sáng suốt, định tĩnh tông lành tông tất cả anh đồng nói năng quý vị thì lại là tốt <cười> nguyên lý đó là như vậy rồi hết giờ xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa